của bạn theo dõi audio tiệc được dài kỳ chương tiến chương hai kỳ tài tiếng hai đứa trẻ đua rỡn vui vẻ với nhau chốc chốc lại vọng từ xa đến mang theo đó là sự ngây thơ vui vẻ khiến cho người khác nghe thấy tự như tâm trạng cũng tốt hơn nhiều vương tu cảnh về đến phòng mình bèn ngồi xuống trước bàn trầm ngâm một hồi ánh mắt lại liếc nhìn sang quyển sách đang đặt ngay ngắn ngắn trên cạnh bàn, đó là quyền thanh phong tuyết của hắn. Mở sách ra, chậm mặc mà đọc từng trang, giống như là cách đây không lâu, hắn ở trong canh phòng của tiểu đỉnh đã không kiềm được lòng mà mở quyển sách của cậu bé ra, trầm trọng đọc lại những dòng chữ bôi xóa bên cạnh. Cùng với quyển sách lúc này ngay trước mặt mình, trong đầu hắn chợt hiện thành một sự đối chiếu rõ rệt. Lật đến trang cuối cùng, sau đó gấp sách lại. Vương thức ảnh trao mày, sắc mặt có vẻ do dự, lắc lắc đầu, như muốn vứt bỏ cái ý niệm cứ bám sâu ở trong đầu, không thể nào quên được ấy. Rồi sau đó hắn bước đến bên giường ngủ, căn cứ và công pháp tu luyện ghi chép bên trong thanh phong quyết, bắt đầu tu luyện. Thanh phong quyết là một pháp quyết tu luyện, mực thước, chú trọng việc tạo nền móng căn bản, vững chắc. Bất luận là về ngôn từ hay là pháp môn tu luyện đều rất đơn giản, dễ hiểu và rõ ràng đặc biệt là các loại tu luyện cơ bản được giới thiệu trong tầng thứ nhất như hít thở, trao đổi tư thế, vận động, chu thiên, vân vân và vân vân. Cho dù là một người bình thường thì cũng có thể nắm bắt, học được căn bản trong một khoảng thời gian ngắn. Vương Tung Cảnh không phải gốc nghếch đần độn mà trái lại đầu óc khá là nhanh nhạy. Suốt một tháng này hắn đã tu luyện xong công pháp tầng thứ nhất, bắt đầu tu luyện thanh băng quyết tầng thứ hai. Trên thực tế, đối với đa số người mà nói, tầng thứ hai của Thanh Vong Khuyết mới là bước đầu tiên chính thức bước vào tù đạo. Bắt đầu từ tầng này, người tu luyện sẽ phải bắt đầu hấp thụ linh khí của trời đất để đưa vào cơ thể. Để vận hành qua toàn bộ kinh mạch của cơ thể, tu luyện bản thân tiến bộ trong việc tu luyện. Và cứ thế trở đi, người đạo hoạnh càng sâu thì tu luyện tiếp những đạo thuật công pháp càng cao thâm hơn và dần dần có thể thâm nhập vào đạo pháp thiên cơ. Để tìm kiếm con đường của trường sinh Nhưng mà trước mặt phương thông cảnh Là mới trình độ thấp nhất Hắn ngồi xếp bằng trên giường gỗ, Sau khi hít thở vài hơi thật sâu Lặng tẫm tinh khí Tập trung tinh thần Nhanh chóng bước vào trạng thái chuyên tâm Tương tự như nhập định vậy. Đồng thời với phương pháp được ghi trên thanh phong quyết Với những lỗ huyệt trên đỉnh đầu Từ từ bắt đầu hít thở Từng dòng linh khí của đất trời Người mới tu đạo, bước khó khăn nhất ban đầu chính là cảm xúc Với cái gọi là thiên đại linh khí, thứ mà bình thường, nhìn không thấy và sợ không được kết thuyết thì gọi là trong vắt vô hình, có khắp nơi, mắt không thể nhìn thấy, chỉ có tâm mới có thể cảm nhận được Chính là thứ thiên đại linh khí mà được người trong tu đạo vô cùng xem trọng Vương tùng cảnh mới bắt đầu tu luyện không lâu, tập trung tinh thần, tĩnh khí Cảm nhận một lúc mới dần dần nắm bắt được linh khí như ấy Sau đó tập trung tức, sau đó lập tức dần dần vận hành công pháp hấp thụ linh khí vào cơ thể thông qua các huyệt đạo trên người, hóa thành một mùi vị mát mẻ mọng như tờ, rồi bắt đầu từ từ men theo các tinh khí, chạy lưu chạy. Dòng linh khí này có thực rất yếu ớt, cho dù đã đi vào trong kinh mạch, trong cơ thể vẫn cứ như vậy. Nên biết, người phàm để tất cả đều có cảm giác. Theo đạo lý phần môn mà thấy, đó là thuộc về ma trướng ngoài thân, Xe đậy lục thức Theo cái nhìn của đạo gia Thì nó ôn hòa hơn Nhưng trong cuộc tu luyện Cũng dần coi trọng Chuyên tâm nhất trí Thì mới có thể cảm nhận được Đất trời tốt hơn Để rồi hấp thụ linh khí Mà cơ thể con người Tất cả những cảm giác đau đớn Tê ngứa Chua sót khổ cực Tất cả đều ảnh hưởng Tới việc cảm nhận Cái luồng linh khí yếu ở đấy Và nếu có chút phân tâm Thì nó sẽ rất dễ Khiến cho một chút linh khí ấy Trong cơ thể Bị mất đi kiểm soát thì những nỗ lực ban đầu sẽ trở nên vô ích. Chính là trong lúc tu đạo, người ta thường thích yên tĩnh và ghét ồn ào. Đạo lý chính là ở đây. Vương Tung Cảnh lúc này đang tập trung tinh thần, thần tịnh khí, tâm tư chuyên nhất tập trung vào một chút ít linh khí trong cơ thể, khống chế điều khiển một cách chú tâm cẩn thận. Với công pháp ghi chép bền trên thanh băng quyết, rồi từ từ đi qua khắp các kinh mạch trong cơ thể, đi khắp người một lượt. Và từ đó cũng chính là cái mà đạo gia thường nói Viền mãn nhất trâu Tu luyện như vậy khoảng một canh giờ Vương thúc ảnh mới thả lỏng người Sau khi thợ ra một hơi dài Mới từ từ mở mắt ra Luồng linh khi ấy dưới sự khống chế của hắn Đi tuần hoàn khắp một vòng cơ thể Hoàn thành tu luyện trong một vòng Lúc này hắn chỉ cảm thấy trên cơ thể Gần như không có gì khác so với lúc ban đầu Nhưng về mặt tinh thần Lại cảm thấy khá mệt mỏi Điều này cũng khó trách đầu luôn phải cảm ứng căng cứng cẩn thận từng chút từng chút tập trung tinh thần tịnh khí chuyên tâm khống chế tinh khí trong cơ thể thì làm sao mà lại không mệt được? Nhưng mà trên thành phong quyết cũng có nói rõ người mới bắt đầu tu luyện đều như vậy cả, cũng như mọi người thường hay nói vạn sự khởi đầu nan. Đồng thời còn chú trọng ở tư chất tu đạo cao hay thấp của mỗi người nữa. Có hơn một nửa có thể nhìn thấy ngay từ lúc này. Nếu như người nào trời sinh ra cảm nhận không được linh khí thì đương nhiên cũng chẳng cần phải nhắc đến nữa. Mà cho dù có cảm nhận được một ít linh khí của đất trời nhưng không chịu được cảnh vật ngồi một chỗ trong thời gian dài và cũng không chịu được tinh thần mệt mỏi, ý chí thì không kiên định thì trên đường tu đạo cũng khó mà tăng tiến. Vương Tông Cảnh đứng dậy, vươn vai gỡn người hoạt động trên khờ dậy. Cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, chỉ mới bắt đầu tu luyện cho đến nay đã hơn một tháng. Ảnh hưởng của Thanh Phong Quyết đối với cơ thể vẫn chưa thấy có công hiệu gì to tát cả Nên cũng khiến cho hát có một chút hồi thẳng Con đường tu đạo rất dài Đường đi ngàn dặm Bây giờ chẳng qua chỉ mới bước đi bước đầu tiên mà thôi Đạo lý này trong lòng Vương Thục Ảnh hiểu rõ Chỉ là hắn hướng về con đường lớn đã lâu Và lại thấy qua vài lần pháp thuật kinh thiên động địa Nên lòng hắn luôn hướng đến những cảnh giới pháp luật ấy Trong lúc không để ý Trong đầu cậu lại hiện ra quyển Thanh Phong Quyết Đã được chỉnh sửa lại của tiểu định Những nét chứ ghi dúi bên cạnh Cứ luôn in sâu trong lòng hắn Một cách ngoan cố Làm thế nào cũng không quên đi được Vương Túc Cảnh có hơi trong mày, Âm thầm suy nghĩ Thực sự thì trong những ngày tháng này Hắn đã nhiều lần suy nghĩ đến vấn đề ấy Theo lý mà nói Cái quyền công pháp để chỉnh sửa qua ấy Là do cha của tiểu định giao cho cậu bé Nhất định là không có vấn đề gì Làm gì mà có đạo lý hổ giữ lẽn thịt con chứ Mà bộ thanh phong quyết ấy đã được chỉnh sửa qua ấy Điểm khác xa nhất so với công pháp mà hắn đang tu luyện hiện giờ Đó là phương thức hấp thụ linh khí của trời đất Thanh phong quyết chính thống theo từng bước tuần tự dần dần tăng tiến Và chỉ lấy bách hội khiếu huyệt của một nơi trên cơ thể để hấp thụ linh khí Những người mới bắt đầu tu đạo linh khí hấp thụ vào cơ thể rất ít Và hiệu quả đạt được tất nhiên cũng không có gì khác so với bình thường Đương nhiên là cũng phải tùy từng người Kỳ thực nếu như người bình thường Sau một tháng tu luyện thêm vong quyết thì sẽ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và cường dáng hơn. Còn Vương Túc Cảnh thân thể khỏe mạnh vốn vượt xa người bình thường sau khi được ngâm mình trong máu của kim hoa cổ mãng gần cốt kinh mạch trong cơ thể đều trở nên mạnh mẽ hơn nên trái với bản thân hắn cảm thấy không có hiệu quả gì. Đạo lý bên trong Vương Túc Cảnh trước mắt vẫn chưa hiểu được và cũng chính vì như thế trong lòng hắn chưa từng có cảm thấy sự vội vã nên biết hội thi Thanh Vân chẳng qua chỉ là thời gian có một năm mà số người tham gia lại đông đến như vậy trong số đó có không ít kỳ tài hào kiệt nghe nói còn có cả một đám đồng con cháu nhà thế gia có hậu lực cực kỳ lớn mạnh nên đối với hắn mà nói nếu muốn chỉ trong vòng một năm có thể thắng được tất cả rồi thuận lợi được nhận là thanh văn môn quả thực là rất gian nan mà trước mắt hắn lúc này lại đột nhiên xuất hiện một sự lựa chọn khác đó chính là thành phong huyết đã được phụ thân có chút thần bí của tiểu đình chỉnh sửa. Những ngành chữ đầy mạnh mẽ đã trực tiếp thay đổi phương thức trao đổi hít thở cơ bản nhất, đã trực tiếp sửa các phương pháp từ từ hấp thụ linh khí, dần dần tăng theo tuần tự, thành một công việc mở rộng tất cả các lỗ huyệt của toàn thân, ngay từ lúc đầu mới tu luyện. Và một khi cảm nhận được linh khí của trời đất, thì phải hút thật nhiều vào trong cơ thể, nạp vào bên trong gân cốt, kinh mạch, rồi từ đó khắp một vòng tuần hoàn. Sự khác biệt bên trong ấy, đương nhiên là vô cùng lớn. Cái khác thì không nói, chỉ riêng linh khí hấp thụ vào trong cơ thể, e rằng phải lớn gấp 10 lần so với pháp môn chính thống của Thanh Phong Quyết. Cách tu luyện đạo Pháp kích thích nhanh như vậy, có vấn đề gì hay không? Điều mới trong lòng Vương Tông Cảnh suy nghĩ chính là ở điểm này. Chỉ là gương mặt Vương Tông Cảnh bỗng co giật, cách cách tường một phòng bất chợt đưa mắt nhìn về một hướng nào đó. Hắn có vẻ do dự, không thể quyết đoán. Ở bên kia phòng Tiểu đình lại không suy nghĩ nhiều như vậy Hắn cứ căn cứ theo pháp môn của cha cậu bé Mà tiếp tục tù luyện Mãi đến hôm nay Có vẻ như không thấy có điều gì kỳ lạ cả Tiểu đình vẫn nhẹ nhót vui vẻ Suốt ngày cứ hi hi ha ha mà sống Trong những ngày tháng vô cùng vui tươi Linh khí vào người càng nhiều Nếu như hạ vận hành Chu tiên thành công Thì công hiệu tất nhiên là càng lớn mạnh Đạo lý này không khó để nghĩ thông Trong lòng vương tụng cảnh lúc này Quả thật đang rất dần vặt Luôn cảm thấy như có một âm thanh Luôn ở bên tai cám dỗ mình Mà cứ nghĩ đến Con số người được lựa chọn Rất hạ khắc vào năm sau Khi hội thi thành vần kết thúc Trong số hơn 910 Mà chỉ chọn ra 40 người Áp lực như vậy Thật không nhỏ Có nên thử phương pháp mới này không? Nếu như thành công thì sao? Một khi thành công Thì sự thăng tiến về mặt đạo hạnh quán Sẽ hơn người khác rất nhiều Và cơ hội được gia nhập Thanh Vân Môn vào năm sau sẽ càng lớn. Ngày trước, khi rời có thông Long Hồ Thành tại Yêu Châu, căn bản hắn vẫn đã bị coi là phản bội. Long Hồ Vương Gia giờ đây ngoại trừ việc được gia nhập vào Thanh Vân Môn, thì quả thực không còn một con đường tu đạo nào tốt hơn nữa. Hay là thử đánh cược một lần. Nhưng mà lỡ chật thì sao? Có khi nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Tuy rằng hắn đã trải qua nhiều chuyện, Thậm chí ngay khi tôi còn nhỏ đã từng trông thấy và trải qua biết bao nhiêu lần đối mặt với sống chết nên tính cách cũng cứng cỏi hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi, nhưng rút cuộc hắn vẫn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi. Lúc này trong lòng vô cùng do dự suy nghĩ đến mãi nhức cả đầu. Cứ như vậy, không biết đã qua bao nhiêu lâu. Vương Tô Cảnh cảm thấy trong nhà vô cùng ngột ngạt nên bèn đi đến trước cửa sổ dùng sức đẩy mạnh cửa sổ. ầm, một tiếng mở toang, một bầu không khí trong lành sọc thẳng vào, khiến cho tinh thần hắn trở nên phấn chấn hơn. Ánh mắt trời mùa hạ soi sáng cả sân viện, trong không khí mang một hơi nóng bức, nhưng thanh vân biệt miệng lại giáp với núi và nằm trên cạnh một khu rừng lớn, nên ở trong biệt viện, lúc này cũng không cảm thấy quá khó chịu. Đặc biệt là hai cây dương liễu với những cành gá um tùm, tung tăng đuôi theo gió. Sắc liễu xanh biếc, càng tăng thêm phần nào mắt rưỡi Lúc này đã quá trưa Phòng chữ mộc Lúc đầu vốn đã nháo nhiệt Giờ đã trở nên yên tĩnh Hai đứa trẻ chắc chơi nghỉ mệt, buôn ngủ Nên đã đi nghỉ rồi Còn ngoài ra các căn viện trở nên yên nắng vương Tương Ảnh đưa mắt nhìn qua Đột nhiên ngơ ngôi ngã ngã người Chỉ trông thấy tại một góc viện Nơi gần với dãy hành lang Đang có một người đứng đấy Đó chỉ lại chính là kiểu đứa tứ Mà bình thường rất ít khi xuất đầu lộ diện Nghe thấy tiếng cửa sổ mở Kiều đứa tứ cũng quay đầu sang Chạm mắt với Vương Tông Cảnh Y cũng từ hồi nhưng có chút ngạc nhiên Nhưng mà những ngày tháng gần đây Cả hai cũng đã quen mặt nhau Vương Tông Cảnh bèn nở một nụ cười Gật đầu chào y một cái Kiều đứa tứ chần chừ một lúc Có vẻ gượng gạo Trông như đang cố nở một nụ cười Rồi nhìn Vương Tông Cảnh gật gật đầu Vương Tông Cảnh mỉm cười Biết rằng con người đó tính cách cô quạnh Và có chút cổ quái Bình thường cũng không thích nói chuyện Nên cũng chẳng có ý muốn nói nhiều Nào ngờ hôm nay kiểu tư tứ lại có vài phần khác với ngày thường Thần sắc trên mặt chần trừ một lúc Rồi lại bước đến Đi tới trước cửa sổ của Vương Tông Cảnh Có một tiếng Vương huynh. Hai người lúc này đứng cách nhau bờ một cửa sổ Vương Tông Cảnh bất giác cắt, cảm thấy có chút kỳ lạ Thật không ngờ đến là tiểu tư tứ lại chủ động đến bắt chuyện Nên hắn bền gật đầu và nói cửu huynh có việc gì sao? cửu đế tứ trầm lặng một lúc sắc mặt có vẻ chỉnh trọng bèn mở miệng nói thầy hà mau muội do về mặt tu luyện có một việc muốn được thỉnh giáo xin vương huynh để tình chỉ giáo cho phương tu cảnh cảm giác ngơ ngác và nói ta cũng là lần đầu tiên tu tập có biết được gì đâu cửu huynh cứ nói chỉ sợ ta cũng không giúp được gì cho huynh thôi Tiểu đế tứ âm trầm gật đầu đôi mày trao lại dường như trong lòng hắn cũng có vấn đề khó khăn không giải quyết được xin hỏi vương huynh mỗi ngày huynh tu luyện công pháp thành phong quyết tổng cộng có thể tu luyện bao nhiêu chu thiên vương tu cảnh chợt sau mày nhìn kiểu đỡ tử trông trên thức khuôn mặt bình thường luôn chờ cứng ấy lúc này lại có vài phần chần chừ do sự hiếm thấy có vẻ như vấn đề đã làm khó y một phen câu hỏi này là một tu luyện được bao nhiêu chu thiên chắc là muốn hỏi hắn một ngày tu luyện bao nhiêu lần người không phải cây cỏ nên cũng lúc cảm giác mơ mệt mỏi Đặc biệt là sau mỗi lần tu luyện đạo pháp, do tập trung tinh thần quá lâu, hao phí tâm lực nên khiến những người có cảm giác khá là mệt mỏi. Và dưới tình trạng như vậy thì gần như khó mà lực tập tiếp tục đợt tu luyện tiếp theo. Mà nếu như cưỡng chế khổ luyện trong lúc khống chế linh khí lan chạy trong cơ thể thì xảy ra trường hợp lực bất tòng tâm. Bỏ lỡ giữa trường hao phí thời gian không nói, mà nếu hao phí tâm lực tinh thần quá mức thì sẽ rất dễ tổn hại cơ thể, nhẹ thì bệnh nặng, tổn hại cơ thể nặng thì đương cuồng vòng mạng. Nhiều điều cấm kỹ như vậy, trong thanh viết, tranh thông, trong thanh văn viết cũng có viết rất rõ. Lúc mới bắt đầu tu luyện, mỗi ngày tu luyện tốt nhất là đừng quá hai chu thiên, đồng thời mỗi lần tu luyện phải cách nhau hai canh giờ trở lên, để tinh thần và tâm lực có thời gian để phục hồi, thì sau đó mới đạt được hiệu quả tốt. đợi đến sau này tu luyện sâu dần công pháp có chút thành tiệu, thì mới có thể căn cứ vào tình trạng của bản thân mà có sự điều chỉnh, tăng giảm thích hợp. Vô tướng ảnh mỗi này đều tu luyện hai chu thiên, nhưng mọi bản thân hắn cũng cảm thấy có chút không vừa ý. thân thể hắn cường tráng hơn hẳn người bình thường, có chút mệt mỏi. sau khi tu luyện vén mà nói, muốn củng phục lại thật sự dễ như trở lòng bàn tay. cho nên trong lòng cậu cũng đã từng suy nghĩ, phải chăng có nên tăng thêm một lần chu thiên theo tình trạng hay không? nhưng giờ kể lý tứ đột nhiên nói đến việc này, trong lòng vương tu cảnh chợt nghĩ đến những việc nói trên nhưng trong miệng vẫn đáp ta căn cứ vào tu luyện những gì viết trong sách một ngày tu luyện hai lần sau vậy chẳng lẽ cửu huynh đã có hữu biết gì khác sao? cửu đối tướng gần ngang đầu nhìn hắn nhưng muốn nói gì đấy sắc mặt vẫn gượng gạo trong lòng vương tu cảnh cảm thấy kỳ lạ không biết rút cục tên quái nhân này định nói gì mà chỉ hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi hắn vừa định nói rõ thì đột nhiên ngay trước viện vọng ra một giọng nói trùng hợp vậy hai người cũng ở đây à Vương Tung ảnh và Kiều Du Tứ quay đầu lại nhìn, thấy tên mập trên người mặc một chiếc áo mỏng, đang đứng ngay cạnh cửa, mặt mũi mồ hôi nhễ nhại, đang đứng dùng khăn tay không ngừng lông mồ hôi trên chán. Vừa rồi cười ha ha bước đến, người đó chính là Ba Hùng, người đang ở phòng chữ Thổ Nóng chết đi được, thời tiết quái quỷ gì thế này? Gò má của Ba Hùng trông đỏ ửng, trên mặt thì đầy mồ hôi, miệng thì luôn lòi bảo Sao chỗ này của Thanh Vân Sơn lại nóng như vậy chứ? Nóng hơn nhiều so với chỗ của Lương Châu của ta nữa. Đi đến trước mặt hai người, ba Hùng lòng mồn bệt mồ hôi và hỏi Hai người, đang nói chuyện gì vậy? Ba Hùng đến từ Lương Châu, tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng tính lại rất tốt Quả thực là cao thù bẩm sinh cho việc kết giao bằng hữu và đối nhân sự thế Hơn một tháng này, muốn tu cảnh ngẫu nhiên đi cùng hắn ra ngoài Bèn thấy trên đường hắn đi không ngừng trả hỏi mọi người, mà cũng chẳng biết làm quen được bao nhiêu người Dẫu dù rộng rãi như vậy, khiến người khác phải tâm phục ngay cả người có tính cách cô quạnh kiểu đối tứ cũng khi gặp phải ba hùng cũng phải nở một nụ cười và nói. Ta đến thỉnh giáo vương huynh về một vấn đề trong quá trình tu luyện, muốn hỏi thử huynh ấy trong một ngày rút cuộc tu luyện được bao nhiêu lần. vương tu cảnh đứng lên cách bên trong cửa sổ cười và nói, đúng vậy, những mà ta chỉ dựa vào sách mà tu luyện một ngày hai lần, còn mập huynh huynh thì sao? tính cách của hùng rất tốt, ngay cả việc vương thông cảnh gọi hắn là mập huynh cũng không vì thế mà cảm thấy khó chịu chỉ nguyện miệng cười mà nói, ta cũng vậy thôi, nhưng mà lưu tứ này Huynh hỏi việc này làm gì vậy? sắc mặt của liêu tứ rõ ràng có một chút do dự, nhưng vài sâu sau hắn vẫn trả lời, tôi cảm thấy mỗi ngày tinh lực vẫn rất nhiều, tự như có thể tu luyện thêm một chu thiên nữa, nhưng việc này là không phù hợp với những gì ghi chép trong quyển thanh phong quyết, nên trong lòng có chút thắc mắc, nhưng lại không có sư trưởng để hỏi. và lúc này trông thấy vương huỳnh ở đây nên bèn hỏi qua hình ấy. vương tu cạnh trong lòng chợt động. Bất chợt nhìn sang y, nhưng lại thấy kiểu đối tứ, thân hình, trung bình, tướng mạo bình thường. Cách ấy ăn mặc khá mộc mạc đơn giản. Y thuộc lại người nếu như đứng trong đám đông thì sẽ không hề có một chút nổi bật. Nhưng cũng không ngờ y lại có suy nghĩ giống hệt với mình. Chứ có điều không biết suốt cuộc người này tinh lực hơn người hay là sự hiếu thắng, tiềm tàng trong lòng quá mãnh liệt. Bà Hùng đứng bên cạnh nghe thấy, cũng ngơ ngác, nhìn chăm chăm kiểu đối tứ một lúc rồi nói với giọng ngạc nhiên điếu tứ chẳng lẽ người một ngày suốt dục một ngày chui rút trong phòng mình như vậy cũng nghe ngóng được tin tức gì rồi hay sao? lời nói vừa dứt vương tung cạnh và kiều đối tứ đồng thời đều gần đến linh dầu nhìn ví ba hùng đồng thanh hỏi tin tức gì? ba hùng gật đầu dùng khăn tay lau một hôi, bước đến trước hai bước đứng tựa vào cửa sổ đồng thời vẫy tay gọi kiều đối tứ như có ý gọi y bước đến lại gần kiều đối tứ bước qua trong mày và hạ thấp giọng hỏi sao vậy? ba hùng nhìn xung quanh trông thấy thanh phân biệt viện không có ai, lúc này mới hào rộng đáp. tin tức này hôm nay ta cũng mới biết được trong thanh văn biệt viện của chúng ta đã có người tu luyện thành công thanh phong quyết tầng thứ hai rồi đấy. cái gì? trong ngoài cửa sổ, vương tứ và từ đư tứ cả hai cũng đều ngạc nhiên, sắc mặt đồng thời tỏ ra vẻ không dám tin, bèn ngạc nhiên vội hỏi sao nhanh vậy? ba hùng nhếch miệng nói hết hồn rồi không. lúc đầu khi ta nghe thấy tin này cũng phải phản ứng giống hết y như có hình vậy nhưng người như chúng ta ai nấy cũng chỉ vừa tu luyện xong thành phương quyết tầng thứ nhất vừa mới bắt đầu tu luyện tầng thứ hai thôi còn người ta thì tốt rồi đã tu luyện xong tầng thứ hai tốc độ tu luyện nhanh như vậy thì sau một năm chúng ta làm sao có thể đối, đối thủ của họ chứ kỳ đối tứ âm thầm không nói gì gương mặt vốn đời đẫn bây giờ lại trông có vẻ phức tạp đầy biến đổi một lúc sau mới hỏi mộc huỳnh huỳnh có biết là vị kỳ tài nào không Bà hùng cười khổ một tiếng lắc lắc đầu bèn thời dài nói vấn đề chính là ở đây Lúc nãy tà đầu có chỉ có một người Cái gì Lần này ngày đến cả vương thông cảnh Cũng cảm thấy có chút ngỡ ngàng Hắn ngơ ngác một lúc rồi cười khổ mà nói Chẳng lẽ chẳng lẽ có vài thiên tài khác nữa xuất hiện hay sao Ba Hùng nhìn cậu và nói Theo tin tức mà ta đã từng nghe được Tuy rằng thanh vân môn không có phái Các vị sư trưởng đến thanh vân biệt viện này để chỉ đạo Nhưng lâu lâu cũng có các bậc trưởng lão tiền bối Đến đây tuần tra Trong đó một vị trưởng lão hôm qua Sau khi nghe đến tuần tra bèn nói vẻ cá nụi Thì lúc bắt đầu hội thì thành phần cho đến nay chưa từng có hiện tượng anh tài tụ tập như lần này theo người ấy thấy ít nhất có 7 người tu luyện xong thành vượt quyết tầng thứ hai rồi 7 người vương tu cảnh hít hơi một sâu vương tu cảnh hít một thật hơi vào sâu kẻ đối tử đứng bên cạnh cũng dựng sờ sắc mặt trắng bạch đi nhiều ba hùng nhún vai sắc mặt cũng có chút khổ não bèn nói đúng vậy làm sao lại có nhiều người thiên tài đột xuất xuất hiện như vậy mà ngoài bảy người nơi ra, trong số 900 người còn lại, chỉ sợ vẫn có không ít những nhân vật chỉ thua kém họ không ít bao nhiêu. Trương mắt xem ra cũng sắp tu luyện xong thành một quyết tầng thứ hai rồi, như vậy, như vậy biết phải làm sao cho tốt đây. Cả ba người trông rất lát gần như không có hứng thú mà nói chuyện nữa. Bên trong ngoài cửa sổ bỗng trở nên yên tĩnh, bầu không khí cũng trở nên nặng nề. Sau một hồi, người đối tứ đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Trong số bành người ấy, cũng chưa chắc ai nấy cũng đều là kỳ tài bẩm sinh cả. Vương Thông Cảnh và Ba Hùng đều nhìn sang y. Ba Hùng cho mày lại nói Bọn họ có thể nhanh hơn chúng ta đến như vậy thì làm sao không thể gọi là kỳ tài được chứ? Kỳ đối thứ chậm mặt một lúc sắc mặt như ánh lên một vẻ tức giận bèn nói Trong thành vân biệt viện này có rất nhiều con cháu là Thu Trần Thế Già đặc biệt là những người xuất thần từ môn Hà môn đại tộc Trước khi họ đến đây chắc đã được tu ra đại tộc đó Cho loại linh đàn diệu tạo Rất có ích cho việc tu hành Trong số đó có một loại kỳ dược hiệu quả rất cao Rất thần kỳ Có thể giúp nhanh chóng khôi phục lại tinh thần và công lực Và nếu cứ như vậy chẳng lẽ có thể tu luyện thêm vài lần Nên sẽ càng hơn hẳn chúng ta hay sao Còn vì việc phải chăng Còn có các loại linh đàn diệu dược khác Có thể đẩy nhanh việc tu hành Thì ta cũng không biết nữa Nhưng ta nghĩ chắc ăn hẳn là phải có đấy Nói đến đây vẻ tức giận trên gương mặt của kiều tiểu tứ càng hiện rõ. đến cả vương tông cảnh và ba hùng đứng bên cạnh đều nhìn thấy. cả hai chỉ biết nhìn nhau. vương tung cảnh không nói gì. ba hùng cũng sau vài phút im lặng bèn cất đầu nói. điều mà hình nói nghe cũng có vẻ hợp lý. nhưng linh đan diệu dược lấy đâu ra? ta cũng đã từng nghe qua. có một số linh đan liệu dược được chế tạo từ bảo vật cây thuốc của trời đất quả thực công hiệu rất lớn. trong số người ấy có lẽ cũng có người đã dùng đến những đan dược này. Chỉ là... Hắn thật dài một tiếng Cũng không nói gì cả Vương tu Cảnh đứng bên cạnh Dùng giọng điềm đạm nói tiếp thay hắn Chỉ tức là thanh vân môn Không có quy tắc nào nói rõ là không được dùng Những loại đàn dược này Khé mắt của cửu thứ tứ co giật một lúc Rồi từ từ cúi đầu xuống Sắc mặt lại từ từ Khu phục lại vẻ đỡ đẫn lúc ban đầu Vương Túc Cảnh nhìn bộ dạng của y Trong chốc lắc cảm thấy Cái người thứ niên có tính cách cổ quạnh ấy cũng chẳng là một quái vật gì nên hắn bèn cách một cửa sổ bèn đưa tay ra, vỗ vào vai ý, nhẹ nhàng nói Bây giờ chỉ mới qua có một tháng ngày tháng còn dài nên đừng có nạn lòng Kỳ đối tứ ngẩng đầu lên nhìn hắn một lúc sau khóe miệng hắn cũng nhìn lúc ban đầu cũng chỉ cố nợ ra một nụ cười gỡ gạo và nói Không sai, Huỳnh nói rất đúng Bà Hùng cũng bước đến vừa lau một hôi vừa lẩm bập nói Thế gian đạo đời quả là không công bằng. Chẳng qua chỉ là hết cách rồi. Cũng chỉ tại xuất thân của chúng ta không tốt, nhưng mà cũng chính vì như vậy mới phải cố gắng tiến lên. Võ Túc Anh mỉm cười liền gật đầu không nói. Kiều Đứa Tứ đứng bên cạnh trầm lặng, trầm lặng một lúc bèn nói: "Hay Huỳnh cứ nói chuyện, ta xin về trước đây." Võ Túc Anh nhìn đi và nói: "Khi Huỳnh đi thông thả." Kiều Đứa Tứ không hề lập tức quay người đi, mà gần như có chút chần chừ, sau đó lại nói với Vương Tông Cảnh: Vương Huỳnh nếu như không chê sau này có thể gọi thẳng tên ta. Vương Tông Cảnh ngơ ngác, hắn không ngờ rằng Từ đối tứ lại mở miệng nói ra những lời này, nhưng cục trò chuyện hôm nay lại chưa từng có từ trước thế này, lại khiến cho hắn có chút thiện cảm hơn đối với người thiếu niên có tính cách cuồng quạnh này, nên vội cười và nói. <cười> Huỳnh nói vậy thì sau này tôi cũng giống một Huỳnh vậy Gọi Huỳnh là điếu tứ nhé Huỳnh cũng có thể gọi ta là thông cảnh Cái điếu tứ gật gật đầu Nhìn vương thông cảnh với thần thái có vẻ nhẹ nhàng Đứng sau cửa sổ Y cũng tự hồ như cảm thấy Bạn thần đã một chút khẩn trương Chỉ có điều là bình thường cũng đã cứng quen rồi Không quen giao tiếp với người khác Nên lúc này bèn cảm thấy có một chút ngượng ngồm Cũng may mà lúc đó ba hùng Trông thấy thần sắc của Y Liền cười ha ha Rồi chuyển sang đề tài nói chuyện khác Đồng thời mang vài vẻ phần thân bí Đúng rồi, ta còn một việc nữa Nhất định hai người chắc không bao giờ nghĩ đến Cái gì? Ba Hùng ho một tiếng, Sắc mặt có chút kỳ lạ rồi ghé giọng nói Trong số 7 người đó Có một người đang ở cùng trong sân biệt viện này với chúng ta đấy Với tư cách một kẻ đứa tử đều kinh ngạc Nhìn chăm chăm Ba Hùng Chỉ thấy ý vị hắn đã thầm sâu Nhưng không nói một lời Lúc sau, có ba người gần như cùng một lúc ánh mắt được nhìn sang một nơi Đó là căn phòng Huy Thuy Năm Hãy subscribe cho kênh Ghiền 是否别来无恙我回来会带着一身汪彩你还在一辈子我相伴等着我回来